Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô gọi thật là thân mật Cô cho rằng hắn sẽ thích loại nữ dâm như cô sao Cô trước kia là người của Lưu Thanh Chô này Vậy thì bây giờ cũng là như vậy Lưu Thanh Chô bị kích động Đột nhiên phát điên Để Bạch Thủy Ương nằm lăn ra sàn Bắt đầu giải rách quần áo trên người của cô Không được Tôi không muốn, anh mau tránh ra Bạch Thủy Ương bị dọa sợ Còn ngừng thét lên trái tay Bạch Thủy Ương, cô cũng lắm Cũng chỉ là con dâm nữ bị tôi dùng qua Cô còn tư cách gì mà thương hắn chứ Hơn nữa cậu vẫn là một hung thủ giết người cậu nhất định vẫn còn không biết lúc xảy ra tai nạn Chính mình đã đâm chết người đi Cái tên thầm thương tường kia làm thế nào mà giúp cô thu dọn vậy chứ Lô Thanh Chu ngả ngấn cười ta nói Bạch thị Ương nhân cơ hội này Vừa lấy chiếc bình hoa niệm một cái vào đầu hắn Máu tươi theo trán chảy xuống Lô Thanh Chu trần lớn hai mắt không thể tin rằng Người đàn bà từng vì hắn mà tìm cái chết lại dám làm như vậy với hắn Lương Thanh Chu ngã xuống sàn nhà Bạch Thủy Ương vừa run rảy đi đến phòng khách Tìm được điện thoại của mình Chân tay của cô luôn cuống Cầm di động điện thoại không biết nói như thế nào Ba, ba Thủy Ương à, con đường vội Con đang ở nhà có đúng không Ba lập tức sẽ sang tìm con, không cần phải lo lắng Ba lập tức sẽ đến liền Bạch Tín Hùng nghe được giọng nói kích động của con gái Lập tức biết cô đã xảy ra chuyện Nghe được giọng nói của Bạch Tín Hùng Bạch Thủy Ương dần dần bình tĩnh lại Bò điện thoại xuống, tiếng đi rộng vang lên, là tiếng y tá trong bệnh viện. Cô thầm à, cô mau đến đây đi. phản Xuân không xong rồi, cô mà không đến nhanh thì không còn kịp gặp mặt cậu bé lần cuối đâu. Đã nghèo lại còn gặp cái eo, chuyện tốt không thành đôi, chuyện xấu lại không ngừng kéo đến. Bạch Thủy Ương bất chấp sợ hãi của mình, lập tức chạy đến bệnh viện. Cô chạy vọt đến phòng bệnh của Giang Phán Xuân, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé mà không chịu phương rồi. Phán Xuân. Phán Xuân à, chị, chị đến rồi đây. Bạch Thủy Ương còn ngừng vốt vè qua mặt nhỏ nhắn của sang Phán Xuân. Phán Xuân à, em sẽ không có chuyện gì đâu. Em cần phải kiên cường, phải sống sót, nhất định phải sống sót đó. Bác sĩ vừa ngăn lại những hành động quá mức kích động của Bạch Thủy Ương, thì y tá liền kịp thời ngăn lại. Kệ cô ấy đi, để những bi thương của cô ấy giải tỏa ra ngoài cũng là chuyện tốt. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng khóc của Bạch Thủy Ương, cùng với âm thanh tí thách của dụng cụ y tế giang phan xuân từ trong giấc ngủ tỉnh dậy trong tiếng kêu to không ngừng của bạch thủy ương hàng lông mi dài của cậu run run đôi mắt chậm rãi mở ra đôi môi dưới chụp dưỡng khí khẽ mấp máy phát ra âm thanh yếu ớt chị bạch thủy ương còn chưa kịp trả lời thì dụng cụ y tế liền phát ra một tiếng bén nhọn một tiếng gọi chị của giang phan xuân làm vô số những mảnh nhỏ hình ảnh ùa đến trong đầu của bạch thủy ương giang phan xuân ngã xuống đất khóc ba ba giang phan xuân cao khóc đòi ăn giang phan xuân Mibo tập nói giang phan xuân chập chững từng bước đi đến gần cô giang phan xuân phát bệnh nằm ở trên giường trên thân mình tắm đầy ống nhựa trong trí nhớ của cô tràn ngập toàn là giang phan xuân nhưng lại không có bất cứ thứ gì về bạch giá cả bởi vì căn bản cô không phải là bạch thủy Ương cô là giang mãn đông bạch thủy Ương bị kéo ra bác sĩ ngay lập tức cứu cái kim lần cuối cùng cho Giang Phán Xuân. Lúc Giang Phán Xuân qua đời là 9 giờ 45 phút, sinh mệnh của một đứa trẻ cứ đến và như thế kết thúc. Tám năm trước, ở khu dân cư cao cấp của Đài Bắc, sắp đến Hoàng Hôn, mặt trời phía tây ánh mắt đỏ rực cằn nửa bầu trời. giọng mây hồng ánh lên ánh sáng viền trói lá mắt, cảnh đẹp làm cho người ta không thể rời mắt. Ánh sáng vàng óng ánh, chiều hắt vào khu dân cư như một cảnh đẹp. Lại không thể hấp dẫn với một người Chị à Bọn họ đang làm cái gì vậy Giàng Văn Xuân cầm lấy tay của chị mình Đứng ở bên ngoài đường nhìn vào Trong ngôi nhà kia Cậu bé không hiểu tại sao Lại có nhiều người xa xa vào, vào nhà mình như vậy Bọn họ là đang chuyển nhà Giàng nặng đần nắm chặt tay của cậu Khoe mắt ửng hồng nhìn ngôi nhà của chính mình Trong phòng 16 năm Nơi đây đã ngay lập tức Không còn là nhà của cô nữa rồi Chuyển nhà ư Chuyển nhà là cái gì chứ? Năm nay Giang Văn Xuân đã 8 tuổi, nhưng chỉ số thông minh không thể bằng đứa trẻ 4 tuổi bình thường. Đứa trẻ nhỏ mở to đôi mắt đen bóng, nhìn người chị thân thiết nhất của mình. Chuyển nhà, nghĩa là chúng ta không thể ở lại đây được nữa, phải chuyển đến đến nơi khác. Giang đoạn Đồng ngồi sổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé. Năm đó cô cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi. Vậy thì ba mẹ đâu rồi? Ba mẹ cũng chuyển nhà với chúng ta có phải không? giang phán xuân hết nhìn đông nhìn tây nhìn tới nhìn lui trong đám người nhưng lại không thể thấy ba mẹ của cậu đâu cả lời nói vô tâm của giang phán xuân một lần nữa là nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net